t r ư ớ c 171, giải quyết vấn đề lục ma ván trượt g ạ t hái có phương pháp chấm dứt tử lấy tất cả mọi người quyền lợi thậm chí là liên quan đến toàn bộ lãng cắt quyền lợi hết thẻ trưởng lão cũng không có giống như bình thường vậy lẫn nhau cãi cọ rất nhanh thì có thi hành phương án kiện mà dịch thần thì là ly khai phòng h ọ hắn chỉ là phụ trách đưa ra phương pháp còn như cụ thể làm sao chấp hành liền giao cho những người này thế nào vẫn còn ở khổ não lấy thủy độn nhị dạ sự tình sao đang ở dịch thần nhìn phương xa vạn dặm sa mạc thời điểm mạ bị thanh e m bỗng nhiên từ sau truyền bóng sau lưng tới người không đi tham gia đường mỏ vàng các lộ hủy trựa sự tình sao làm sao ngược lại lúc rảnh rỗi quan tâm tới ta sự tình tới dịch thần nói rằng có nhiều cạ dẹp sẽ có cái đó dạng hiệu suất làm việc cạ dù dạ rõ ràng cho thấy chú trọng thực sự người một lần này sự tình lại là liên quan đến toàn bộ làng cắt quyền lợi những cao tầng kia cũng sẽ không lẫn nhau kéo phía sau tê uy hiện tại đã có đại khái phương án chỉ cần ở cặn kẽ cân nhắc quy hoạch là được rồi nơi nào còn có ta sự t ì n h mã bị nói ra ta cũng biết ngươi rất muốn thay đổi biến phong quốc hoàn cảnh nhưng tự nhiên hoàn mười ba kỳ há là nhân lực có thể đơn giản thay đổi sáng tạo so với phá hư khó khăn hơn nhiều nhìn chung n h ậ n giới tới nay ngoại trừ trong truyền thuyết gần như như thần nhân vật ở ngoài c ũ nếu g trong liền làm hiện cái đều hoàn cảnh xuất qua bất một tay hạt thể hì thể h kệ ra mà mặc có có c ở kỳ tạo ra mình m ố như o trong à n cảnh, muốn bành mạc ở t r sa ớ n nói dễ vậy sao? Nếu như g Úc đảo sao. dễ vậy một ngày không thay đổi sa mạc hoàn cảnh nói làng cắt muốn hoàn toàn siêu việt cổ nổ hạ duy nhất phương pháp chính là phá hủy h ỏ a quốc phá hủy cổ nổ hạ thôn chiếm lĩnh bọn họ thổ địa quốc gia nhân khẩu thậm chí còn tất cả tất cả dịch thân nói ra lần thứ ba n h ậ n giới đại chiến phòng trừng rất khó lại đánh bắt đi các nước đều tiến nhập nghỉ ngơi lấy sức giai đoạn lấy cổ nộ h à nội tình rất dễ dàng sẽ lần nữa khôi phục như cũ nếu như sa ẩn không nghĩ biện pháp phát triển lớn mạnh nói ta thật vất vả đánh ra ưu thế thật vất vả suy yếu các quốc gia vì làng cắt mang tới ưu thế đều sẽ không còn sót lại chút gì dịch thần nói đến đây nhịn không được một quyền đập vào trên vách tường nếu như muốn lực một người cải biến sa mạc hoàn cảnh người trừ phi ngươi có làm tay hạt hỉ dạ m à thực lực đồng thời có hắn m ộ t đ ộ đi chẳng qua nếu như chỉ là ở trong sa mạc có thể thi triển ra hồ nước thậm chí là như đại dương mênh mông thủy đội cũng không thể không có thể mạ bí nhìn dịch thần hết sức ít có xuất hiện trong mảy bộ dạng nội tâm không khỏi tê dần vội vã chăm chú hồi tưởng mình biết tất cả đ ỗ n g nhiên một cái ý niệm trong đầu bung ra ngươi có biện pháp dịch thần hai mắt vui vẻ hắn biết trước đây mã bị tiếp xúc qua làng mây tầng cao nhất tình báo hẳn là biết đạo nhất chút chính mình không biết bí văn mọi người đều biết thủy đ ộ n cường đại hay không quyết định bởi với hai điểm một cái n ì dạ trả cờ dạ số lượng cùng trả cờ dạ cường độ h a y là n ì dạ bản thân đối với thủy đ ộ n thuật nắm giữ cùng vận dụng cũng liền nói hay là thủy đ ộ n thuật tạo nghệ mã b ì nói ra chúng ta làng cắt có sủ c ả cụ ở trả cờ dạ cường độ cùng số lượng phải không cần lo lắng chỉ cần chúng ta trong có người ở đơn thuần thủy đ ộ n tạo nghệ đạt được ở không có nước địa phương đều có thể thi triển thủy đ ộ n tầng thứ coi như bản thân trả cờ dạ không đủ không cách nào thi triển cũng không còn quan hệ có sủ c ả cụ trả cờ dạ bù đắp ngươi cái này vui đùa tuyệt không buồn cười coi như bài trừ trả cờ dạ cường độ cùng lượng vấn đề chỉ cần chính là muốn tìm được một cái thủy đ ộ n thuật tạo nghệ đầy đủ cao nì dạ đã đủ khó khăn đừng quên nơi này là làng cát không phải làng sương mù thủy độn nhì dạ vốn lại ít đợi một chút có biện pháp dịch thần hai mắt sáng lên trong tay mình nhưng là có một cái như vậy pháp bảo ta thật là ngu ngốc gần nhất xem ra thật là quá bận rộn thậm chí ngay cả cái này đều quên vừa rồi ta còn nói làng cắt nhân t ỏ a ủng bảo sơn mà không biết hiện tại đến tự ta t ỏ a ủng bảo sơn mà không biết giải quyết rồi cụ kết làng cắt phát triển nhất vấn đề căn bản dịch thần tâm tình thật tốt dưới sự hưng phấn không k i ể m hãm được một tay lấy đại công thần m ã bị bế lên ở trên hành lang xoay tròn ngươi làm cái gì à mau buông xuống đến bị người coi không được m ã bị mặt cười đường đỏ tuy là ngoài miệng gọi dịch thần b ù g ra nhưng không có rẽ rủa tùy ý dịch thần ôm như vậy là không thể không người chứng kiến có thể ôm a tâm tình thật tốt phía dưới dịch thần cũng mở một trò đùa trước đây không thấy không được ngươi cũng là một cái đại phôi đản m ã bị g i ậ n trách tráng dịch thần liếp mắt không có minh s á c tính bằng lòng nhưng cũng không có minh s á c tính cự tuyệt ta đây là chứng kiến đại công thần là người mực co ôm lặc thay đổi những người khác ta mực co không ôm đây dịch thần cười nói chiếm tiện nghi còn tìm mượn cớ mã bị gắt giọng thế nhưng khoe miệng cũng lộ ra một tia nụ cười điểm mỹ vòng vo vài vòng sau đó dịch thần lôi kéo m ã bi chạy tới bên ngoài đi thật là ngu ngốc à m ẹ tợ rủ mi đem nàng chính mình thủy độn tường giải giao cho ta ta chỉ cần làm từng bước đi theo lấy tu luyện tuyệt đối có thể ở trong khoảng thời gian ngắn thủy đ ộ n thuật tạo nghệ tăng vọt đến lúc đó cộng thêm cả rủ dạ sủ cả cụ trả cơ dạ muốn ở sa mạc thi triển đại hình thủy đ ộ n căn bản không thành vấn đề thậm chí miễn là tương thủy đ ộ n tường giải triệt để hiểu rõ trả cơ dạ đầy đủ thi triển ra siêu việt kỷ sản thủy đ ộ n thuật đều hoàn toàn không thành vấn đề dịch thân vung tay lên một khối lối vào lục s ắ c đại bộ phận địa phương là 930 m à u trắng ván trượt xuất hiện tại trước mặt của hắn t r ạ cờ giả sáng sớm như vậy đủ rồi còn kém tinh thần lực hiện tại cũng rốt cuộc đạt tới chế tạo lục ma ván trượt tiêu chuẩn đây là cái gì mạ b ì tò mò nhìn trước mặt lục ma ván trượt đây là lục ma ván trượt có thể bay được vũ khí đứng trên không được bên phi vừa nói đi dịch thân một tay đem mạ b ì kéo lên tâm niệm vừa động khởi động lục ma ván trượt vì tăng thêm tốc độ đặc biệt đem trả cờ dạ rút vào trong đó lúc đầu lục ma ván trượt chỉ có thể đạt được thì tốc 500 km hiện tại theo trả cờ dạ rút vào trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn có thể đạt được 800 t h ậ m chí cao hơn tốc độ lần đầu tiên ở bầu trời như vậy phi hành mã bị hiển nhiên là hứng thú đắt đỏ cực kỳ ở trong bầu trời không ngừng nhảy cấm hoan hô lấy siêu việt cực hạn phi hành lục ma ván trượt tốc độ hai người xuyên qua trùng điệp sa mạc đi tới phong quốc cùng đại hải tiếp giáp tại biên giới mạ bỉ tương lai một đoạn thời gian ta đều lại ở chỗ này tu luyện thủy đội thuật lúc này ngươi sẽ muốn cho ta hộ pháp nư a a dịch thân nói rằng h ắ n dự định đêm ngày tu luyện thủy đội bất kể là lý do an toàn vẫn là còn lại tốt nhất cũng phải có người đang nơi đây can đảm cẩn trọng sức quan sát tinh tế mạ bỉ là tốt nhất tuyển trạch cầu thả cầu vật tốt